Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3151 uy trấn linh giới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Một trường phong ba cứ như vậy tan thành mây khói đi. Tục Ngư nói thiện giả bất lai, like, lai like giả bất thiện, ba vị độ kiếp kỳ đại. Năng dắt tay nhau mà đến, không cần phải nói, tự nhiên là vì tìm Lâm. Hiên phiền toái. Nếu như hắn là hào nhoáng bên ngoài chi đồ, hiện tại chỉ sợ đã bị rút. Hồn luyện phách, vân ẩm tông hơn phân nửa cũng bị san thành bình địa. Không cần kỳ lạ quý hiếm, tu tiên giới chính là như vậy tàn khốc, gió, tanh mưa máu nhiều vô số kể, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện. Đấy, mọi người kính sợ cường giả, nhưng đối với mua danh chuộc tiếng chi đồ thì không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Ba người mục đích tới nơi này nguyên bản chính là vì tìm hiểu hư. Thật chỗ nào hiểu được lâm hiên so tưởng tượng thế mạnh hơn. Một lời không hợp trực tiếp cùng tiết lão yêu đánh đập tàn nhẫn. Chính giữa chút nào mưu lời cũng không trực tiếp dùng vô thượng bí. Thuật đem một độ kiếp chung kỳ lão yêu vật chém giết sạc rồi. Hơn nữa trước sau chỉ hao tốn thời gian một chén trà công phu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng như thế không? Hợp thói thường một màn. Phải biết rằng tiết lão yêu thế nhưng mà thiên địa linh tột tung. Hoành linh giới đạt trăm vạn năm lâu, thực lực thâm bất khả chắc. Theo lý, cho dù đánh không lại, bảo vệ tánh mạng như thế nào đều có lẽ... Không có vấn đề, nhưng này dạng một vị rất giỏi cường giả, lại bị lâm. Hiên gọn gàng chém dếp sạch rồi. Liện yêu đế truyền thừa xuống bí pháp đều không có công dụng, ngày. Xưa, ngũ hành thiên tuyệt đại trận uy danh hiển hách, hôm nay lại bị. Lâm Hiên dốc hết sức bài trừ. Tiểu gia hỏa này, so tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm, nếu mặt. Mà... Cho hắn phát triển xuống dưới con lẽ sẽ trở thành tán tiên yêu vương. Cường giả. Tiết lão yêu vẫn lạc cùng hắn cùng đi hai vị đại năng ở đâu còn dám. Cùng lâm hiên là địch thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc ra mặt. Tự nhiên cũng là rất dày đấy kiến phong sử đà căn vốn là không có có. Gì đặc biệt hơn người. Dối đồng ý tới đây nói hạ Lâm Hiên tuy nhiên minh hiểu được bọn họ là tại nói bậy nói lung tung. Nhưng là cũng không nói ra hắn sở dĩ dùng lôi đình thủ đoạn đem tiết. Lão yêu diệt trừ. Bất quá là vì lập quý mà thôi chấn nhiếp ở những cái. Kia tâm có gây rối ra họa. Mục đích đã đạt đến tự nhiên muốn thấy tốt thì lấy không có vĩnh. Viễn địch nhân cũng không có vĩnh viễn bằng hấu tin tưởng kinh này. Một dịch về sau, lại không người nào dám xem thường vân ẩn tung. Nhìn trời bên cạnh tiêu tán hai đảo cầu rồng lâm hiên bên khóe miệng. Toát ra vẻ tươi cười, tuy nhiên đã trải qua một phen đại chiến, nhưng... Mà lại cũng đã nhận được mình muốn kết quả. cửu cung tu du kiếm dung hợp mấy chục vạn kiếm hồn sau. Ui lực quả! nhiên không phải chuyện đùa, thậm chí đã đến có thể chính mình thông. Linh giết địch tình trạng tin tưởng đợi một thời gian. Sẽ không so. Tiên phủ kỳ chân chỗ thua kém. Mà mình bây giờ cần chỉ là lại để cho này kỳ chân phát triển thời. Gian cùng cơ duyên mà thôi. Việc này xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, ngân đồng thiếu nữ cùng. Thiếu niên họ long chậm rãi đi tới, hai người trong mắt cũng đầy là. Dung đồng chi sắc. Tuy nhiên lâm hiên thần thông bọn hắn đã không quá thấy hiểu. Nhưng mà diệt sát một độ kiếp trung kỳ cường giả nhưng lại thật sự còn có. Cái kia hóa thân chân linh vô thượng bí thuật nghe đều chưa từng nghe. Nói khó có thể tưởng tượng ngàn năm trước kia. Hắn mới chỉ là một động huyền cấp mật tu tiên giả. Thần thông như vậy, như vậy tu hành tốc độ, nói thành là yêu nghiệt. Cũng không đủ. Thật sự là quá Nghịch thiên. Lâm sư đệ. Ngân đồng thiếu nữ trầm rãi mở miệng, nhất thời một. Lát, rồi lại không biết nên nói cái gì. Đi thôi, về trước tổng đà, ta muốn trải qua việc này sau Không có. Người còn dám đến bổn môn vuốt dâu hùm rồi. Lâm hiên mỉm cười tiếp. Lời tốt. Hai người tự không dị nhị, ba người dắt tay nhau hóa thành một đảo. câu vồng. Bay trở về Tổng Đà. Việc này cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng mà ảnh hưởng cho dù không. Tiêu trừ. Tục ngữ nói, giấy không thể gói được lừa, rất nhanh, thì có chấn động. Toàn bộ linh giới tin tức truyền ra. Nhất là nai long giới tu tiên giả, một cái hai cái được nghe thấy tin. Tức về sau càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn yêu tốc thái thượng trưởng lão. Vì kia tiết lão yêu rõ ràng vẫn lạc. Mới đầu chi tiết rất mơ hồ. Nhưng theo mọi người cẩn thận thăm dò rất nhanh tựu rõ ràng rồi. Nghe nói tiết lão yêu là không cam lòng vân ẩm tôn trở thành nai. Long giới xếp hàng thứ nhất tôn môn gia tục khiêu chiến cai phái. Thái thượng trưởng lão bị dốc hết sức chém giết sạch đấy. Đúng vậy, vân ẩm tôn quật khởi quá kinh người mới hơn nghìn năm. Ngay tại vốn có trên cơ sở lớn mạnh gấp trăm lần còn nhiều. Ta cũng nghe nói cai phái sở dĩ có thể thì tới tình trạng như thế. Đều là vì một họ lâm tiểu gia họa, đó là một tuyệt thế yêu nghiệp nhân. Vật tầm thường trưởng. Nghe nói tấn cấp tựu như ăn cơm uống nước nhẹ nhóm. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, cái kia họ lâm tiểu tử không thể treo. Chọc, là một thực lực cường hoành tàn nhẫn nhân vật, vẫn còn phân thần. Kỳ thời điểm tựu dám cùng cổ ma thánh tổ khiêu chiến rồi, nghe nói. Sao, liền nai long chân nhân lớn như vậy có thể đều đối với hắn rất là... Coi trọng Nghe nói hai người gần đây huyên để tương xứng đấy Cái gì Nai long chân nhân có lầm hay không Đây chính là độ kiếp Hậu kỳ siêu cấp cường giả Lâm tiểu tử hạng gì gì Có thể rõ ràng có Thể kết sao như vậy Nhân vật thật bất khả tư nghị Cách này tự không thể tưởng tượng nổi Chỉ có thể nói ngươi cô lậu Quả văn mà thôi Há lại chỉ có từng đó Nai long một vị đại năng ta Nghe nói Quảng Hàn chân Nhân Thanh Khâu Quốc Chủ Bách Hoa Tiên Tử. Đều cùng cái này lâm tiểu tử tình bản cũ chi. Ngươi còn dám lại thổi chúng lại không hợp thói thường một điểm sao. Dứt khoát nói hắn là A Tô La Vương ngồi trên khách cái này lâm tiểu tử. Cường Thịnh trở lại cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ. Làm sao có thể. Cùng nhiều như vậy tam giới cấp cao nhất đại năng nhất lên quan hệ. Bên cạnh có người xì mũi coi thường, về lâm hiên nghe đồn thật là quá. Không hợp thói thường đi một tí. Bị phản bác chi nhân tự nhiên không phục trả lời lại một cách miệng. Mai, xong phương tranh giành ra nó tính, sau đó rõ ràng riêng phần. Mình đem pháp bảo tế ra, tu tiên giới, nhiều gió tanh mưa máu, một lời. Không hợp đánh đập tàn nhẫn cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm Mà như vậy một màn nhìn xem không hợp thói thường Nhưng mà tại linh giới lại trình diễn nhiều chỗ Một vị độ kiếp trung kỳ đại năng vẫn lạc tuyệt đối là có thể khiến Cho tam giới chấn động đấy Lâm Hiên lúc này đây xem như triệt để nổi danh rồi Lại không người nào dám đem vân ẩm Tông là nếu không vật. Lâm Hiên. Muốn chấn nhiếp quần hùng hiệu quả. Hiện tại xem như đạt đến. Nhưng mà mọi thứ có lợi thì có tệ. Lâm Hiên cử động lần này tuy làm ra. Giết một người gian trăm người hiệu quả. Không người dám lại đến vân ẩm. Tông vút sâu hùm. Nhưng hắn cũng bởi vậy. Đưa tới một ít tuyệt thí. Cường giả chú ý. Ma giới. Diện tích rộng lớn vô cùng Cách này minh mông bát ngát băng nguyên Nhưng lại tiên sơn phúc địa ở Đây ma khí nồng đậm vô cùng Là trên nhất phẩm ma mạch cũng không Cách nào cùng mà so sánh với Chuyện thuyết tại đây băng nguyên Ở chỗ sâu trong ma khí đã đến tinh Hóa trình độ ở chỗ này tu hành Há lại chỉ có từng đó là có làm chơi Ăn thật hiệu quả, nói tiến triển cực nhanh đều không đủ, hắn hiệu quả. Thậm chí so ăn tiên đan thần dược còn muốn tốt hơn rất nhiều. Như vậy đồng thiên địa phủ theo lý, muốn khiến cho vô số cường giả. Ngấp ngé, ma giới vô số cao thủ, lại không có ai dám đến vút sâu. Hồn, hay nói giỡn băng nguyên tuy nhiên quý giá vô cùng, nhưng lại băng. Phách thánh tổ tu hành chi địa. Ai chán sống dám đánh chủ ý của nàng. Đây không phải là ông cụ thắt cổ. Ngại thỏ nguyên trường cử một ít. Băng phách ma tộc đề nhất mỹ nữ. Đồng thời cũng là chính vị chân ma. Thủy tổ một trong. Một thân thần thông kinh thiên đồng địa. Ai ăn no. Dối việc dám mưu đồ nàng tiên sơn phúc địa. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.